các bạn đang nghe chương trình audio online chuyên mục truyện audio kiếm hiệp dài kỳ chu tiên hai chương 22 cha mẹ mặt trời hạ xuống phương tây những tiên nắng tàn lưu cuối cùng quyến luyến ở nơi dáng chiều cuối trời sau khi rằng dài dây lát cuối cùng cũng tiêu tan hết để trở về với bóng tối màn đêm bao trùm thiên địa Một vầng giang sáng lặng lẽ nhô lên Đầy một trời sao cũng dần dần hiện ra Tỏa sáng lấp lánh Đứng trên thông tuyên phòng lúc này Chỉ có cảm giác dường như Những vì sao kia chỉ có cách mấy thước Đưa tay ra không chừng có thể hái xuống Nhưng lại say sưa trong cảnh đẹp tuyệt trần Chưa từng thấy nơi thế tục mà không nỡ rời Xuyên qua Vân Hải Đi một mạch về phía tây Màn đêm như giải lụa mỏng Ánh trăng như nước ruối Trước theo sau Thế núi quanh cò, đường mòn nhỏ bé, chỉ thấy hai bên đường cổ thụ chót vót, tùng bách tươi tốt. Ánh sao lốm đốm, từ áp xuống ngưng tụ thành những điểm sáng, lặng lẽ tuyệt đẹp như mộng ảo, lung linh, nhảy nhót khắp rừng. Mới đi được xa hơn một trượng, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn. Vân Hải mờ mịt, đã biến mất sau lưng, thay vào đó là cảm giác u tĩnh của những cây cổ thụ um tùm. Lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, rừng cây càng thêm rậm rạp từ những bụi cây u ám, vọng ra tiếng côn trùng gáy giả xích Trên đỉnh đầu nơi những cành cây thô to, dày lá. Thỉnh thoảng, lại có vài con sóc nhỏ tay cầm qua tùng, nghiêng nghiêng cái đầu bé xíu, đầy vẻ hiếu kỳ quan sát những người đang đi dưới khốc cây. Con đường nhỏ dưới chân, dài đầy những viên đá tròn. Trong đó còn lẫn những mảnh ngọc trắng nát vụn, trông rất giống với nguyên liệu ngọc thạch lát sân ở Vân Hải. Không biết có phải loại ngọc thạch của năm xưa, Khi các tiền bối Thanh Vân xây dựng Linh Sơn tiên cảnh này có thừa đem dại cho con đường này hay không. Hai chị em đi trên con đường đó đi về phía trước một khoảng thời gian bằng uống nửa trung trà. chợt thấy con đường vốn nhỏ hẹp, dự lại giữa rừng, đột nhiên mở rộng. Cây cối hai bên thừa dần, mặt đường cũng biến thành rộng rãi. Giày lát sau, bọn họ đã đi tới tận cùng con đường đó. Vương tu Cảnh đưa mắt nhìn qua, nhất thời như ngưng thở, xuất hiện trước mặt nó. Là thế núi cực kỳ rộng lớn Trên núi thoai thoại Trải xuống nước Từ chỗ bọn họ đứng trở đi Còn mọc xanh dần những ngọc bích Kéo dài vô cùng vô tận về phương xa Màu xanh tựa như có dòng nước chảy vậy Mắt nhìn khắp cả trên núi đều xanh biếc một màu Tựa như ngối Tựa như một khối ngọc phỉ thúy trong suốt mỹ lệ, Khiến trái tim người ta Trong lồng ngực khẽ khẽ rung động Gió từ đằng xa thổi lại trên núi Có trên khối ngọc phỉ thúy Không gừng dập dần như sóng, ngay cả trong hơi thở, hơi gió lướt qua người cũng có mùi thơm của quả xanh cảm giác hơi chát mà lại ngọt ngào như bàn tay dịu dàng khẽ ve vuốt những người tới nơi đây. ở chỗ xa nhất của thảm cỏ, mây mù ngưng kết giữa trừng núi trắng toát tinh khiết, nhẹ nhàng phiêu đẳng Khi núi xa cùng thảm cỏ càng thêm vẻ mèo mịt hư ảo. dưới màn đêm, trong ánh sao sáng, cả thảm ngọc phỉ thúy trông thật yên tĩnh mỹ lệ khiến người ta không còn lại chút tạm niệm thế tục nào Hoàn toàn quên đi bản thân Chỉ còn say sư trong cảnh sắc tuyệt đẹp Vượt ngoài sức tưởng tượng Thúy Bình Thúy Bình Thật là giống một khối ngọc phỉ thúy Vương tu cảnh không nhịn được Nói giọng đầy cảm thán Ánh mắt thăm lam Nhìn toàn bộ cảnh đẹp mỹ lệ và tĩnh lặng ấy Dường như có nhìn mãi mãi Cũng chưa đủ vậy Miệng vương tê vũ Lộ ra nét cười Kéo nó đi xuống dưới dưới Khi hai chân dẫm ở biển cỏ như thảm ngọc, một cảm giác êm ái từ bàn chân truyền lên, dường như vừa được xúc chân vào nước trong suốt dịu dàng. Trăng sáng lên cao treo lơ lửng trên bầu trời. Từ nơi này nhìn lên, cảm giác thấy vầng trăng đó tròn một cách đặc biệt. Sáng một cách đặc biệt, lại thêm đầy trời sao lung linh lúc này đang tinh nghịch không ngừng nháy mắt, khiến mỗi vì sao trông như những viên đá quý lấp lánh giữa trời đêm mỹ lệ. Không biết ở một chỗ xa xôi nào đó, tựa như đằng sau làn sương mỏng như lụa, lại vọng tới mấy tiếng chó sủa rất đặc biệt, khiến cảnh đêm tuyệt đẹp trước mắt càng tăng thêm vẻ xuất thế. Vương Tung Cảnh cùng Vương Thiên Vũ đi tấm bên Thủy Bình, chọn một chỗ bằng phẳng. Vương Thiên Vũ ngồi xuống, còn Vương tu Cảnh thì nằm dạng hai tay giẵng chân xuống dưới tầm ngọc. Thân thể chìm vào trong biển cỏ giống như chìm vào trong nước, xung quanh là mùi cỏ xanh thơm ngát, mấy sự cỏ nhỏ phớt qua bên má, cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt thật là dễ chịu. Vương Tung Cảnh nhắm mắt, thở ra một hơi đầy vẻ thỏa mãn. Vương Thiên Vũ nhìn nó, trong mắt tràn sự yêu thương, sau đó ôm gối ngồi cạnh người nó, đầu dựa vào cạnh thân nhìn, nhìn ánh trăng sáng mỹ lệ trên bầu trời đêm cũng không nói gì cả. Cặp mắt dần dần mờ đi, không biết đang nghĩ tới điều gì. đúng lúc hai chị em đang hưởng thụ khoảng khắc thời gian nhàn nhã yên tĩnh dị thường đó. Đột nhiên, ở phía dưới thảm cỏ, tận đằng xa của Thúy Bình vọng tới những tiếng chó sủa rất rõ rệt, xen lẫn những tiếng kêu chi chi chi chi thè thè. Sau đó là giọng non nớt của một đứa bé la lớn. Mau chạy, mau chạy. Ý, mặt vương tung cảnh. Vương Tây Vũ trợt lọ vẻ kinh ngạc, ngước nhìn ra. Thúy Bình này được xếp vào trong thanh vân lục cảnh, chính là phong cảnh rất nổi tiếng của thanh vân môn. Thường ngày cũng không có ít đệ tử thanh vân môn tới đây, nên cũng không tính là chỗ vắng vẻ. Nhưng lúc này trời đã tới mò, người đã vắng đi rất nhiều, vừa rồi dọc đường tới đây cũng không gặp người nào khác. Không ngờ, ở tận sâu trong thí bình, lại vẫn có người, hơn nữa nghe giọng nói thì là một đứa bé nữa. Vương tu Cảnh vốn đang nằm cạnh Vương Tiên Vũ lúc này, cũng ngồi hẳn dậy. Có điều mặt nó trượt vẻ hơi ngạc nhiên, cái giọng nhỏ từ xa vọng lại đó, không hiểu vì sao, nó nghe thấy rất quen tài, đặc biệt là mấy tiếng chó sủa, khỉ kêu, càng khiến trong lòng nó nổi lên một cảm giác quái dị. Tiếng phù phù nhanh chóng truyền tới nơi rất gần Sương mù tản mát Một bóng hình nhỏ xíu đang bon bon chạy tới Theo phía sau là một con chó lớn lông vàng Trên lưng có một con khỉ lông xám Đang ngồi tự hồ như đang ngoác miệng ra kêu Vương tục cảnh chú ý quan sát Đứa bé kia đầu tròn xe Mày thanh mắt sáng Béo mũm mỉm Đang cười hi hi Cực kỳ đáng yêu Trên người đeo một chiếc tiếng cũ Bằng vải bố Tùy ý lắc sau lưng Chẳng phải tiểu đỉnh hôm trước mình mới gặp trong khu rừng tùng dưới núi ấy sao? Lúc này thấy tiểu đỉnh đang bon bon chạy tới nhanh như khói, nhưng mặt lại không khẩn trương lắm, ngược lại còn có mấy phần tinh nghịch. Hai người vương tung cảnh và vương tế vũ còn đang kinh ngạc, thì tình lình lấy một cái bóng nhỏ chạy phía sau tiểu đỉnh, té ra là một con bé gái, trông còn bé hơn tiểu đỉnh một chút, tóc đen, cái thành bím nhỏ, mặt mũi xinh xắn trắng trẻo như tạc bằng ngọc. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ xinh đẹp khiến ai nhìn cảm thấy từ trong lòng. Sinh ra một vị ngọt ngào như vừa mới được ăn một cục đường. Lúc này, trượt thấy cô bé có vẻ căng thẳng gốc gáp, dùng toàn lực thất thẻo, chạy theo, vừa đuổi theo tiểu đỉnh, vừa la lớn. Tiểu đỉnh ca ca, tiểu đỉnh ca ca, đợi em với. Tiểu đỉnh không ngừng dừng chân, quay đầu lại làm một cái mặt quỷ hù dọa rồi cười lớn. Ái cha cha, mau chạy mau chạy, đằng sau có con ma đuổi tới rồi kia, nhìn kia, nó con mặc áo trắng bay. À! Cô bé tức thì phát ra một tiếng thét Sắc mặt trắng bạch Ngay cả cái gan quay đầu lại như một chút cũng không có Chỉ cố dùng hết sức liều mạng chạy về phía tiểu đình Đồng thời, giọng nói đã như muốn khóc Tiểu đình ca ca, đợi em, đợi em Lần này chạy một lát đã thu ngắn lại khoảng cách giữa hai đứa Tiểu đình vừa nhảy nhót Gọi con chó lớn lông vàng Đang vừa chạy về lè lưỡi một cách nhẹ nhàng bên cạnh Đại hoàng, dọa nó đi, dọa nó đi Con chó đại hoàng vẫy đuôi mấy cái Nhưng không phản ứng gì Tiêu đỉnh núi giận chạy qua Dùng cánh tay nhỏ mụm mỉm gõ bụp một cái vào cái đầu mềm mại của con chó Bực bội nói Chó ngu, mau ra nó một tí đi Thân hình đội hoàng hưng phấn, Hẳn lên, dường như đã có phản ứng Tức thì hã mồm, nghe rằng Thân hình khủng lồ của nó xoay qua trợn mắt dẫn dữ với cô bé Cái miệng chó ngoác ra những nhằng nọn hoắt Cổ họng, cò đang phát ánh tiếng hầm hừ hừ rất đáng thợ Cái vẻ hung thần, ác sát đó phối hợp với thân hình to lớn, trông thật khiến cho người ta dựng tóc gáy, kể cả con khỉ lông xám đang ngồi đằng sau lưng nó cũng trợ trụ vì ngược làm một cái mặt quỷ hung ác, giơ tay làm bộ tấn công về phía cô bé đang đối nghèo phía sau. Anh ngờ cô bé gái tuy nhất gan sợ ma, nhưng đối với đại hoàng thì ngược lại chẳng sợ tí nào cả, cứ chạy một mạch theo sau, đồng thời trước chớp mắt lường đại hoàng rồi tiểu hồi, rồi xẹt một cái đã nhẹ nhàng chạy qua mặt đại hoàng, khiến con chó và con khỉ đang làm bộ hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt trong khoảnh khắc như bị hóa đá, cứ đứng nhiệt tại chỗ, giữ nguyên bộ dạng cổ quái đó hồi lâu mà vẫn chưa động đậy được. chó ngu, mày còn dám ăn hại ở đây à? đại hoàng giật mình nhảy dựng lên, sau đó hướng về phía cô bé phía trước xùa loạn, wow wow wow wow, xem ra cũng còn muốn trình đốn lại cờ chống, tìm lại tôn nghiêm của thanh vân sơn để nhất chó già đắc đạo. Chàng rè mới sổ được mấy tiếng thì bé gái phía trước chợt xoay người lại đưa tay chỉ đại hoàng mắng lớn. Đại hoàng, ngươi dám giận dữ với ta Ngày mai ta sẽ mách mẹ dùng hổ phách chu lăng treo ngươi lên hồng kiều hít gió. Wow! Tiếng mắng đó trông như ngọc dung. Nháy mắt đem uyên phòng lấm liệt của đại hoàng đem ra đánh tan tác. Nó lập tức ngậm mồm kêu lên mấy tiếng ai oán rồi cúi đầu phục người xuống. Cái đùi vẫn liên tục dọn dén tới bên cô bé dùng đầu Không ngừng cọ cọ làm bộ dạng vô cùng thân thiết Thậm chí là cần thiết tới cỡ nào Nó cũng chiều Cứ như là cô bé mới chính là chủ nhân của nó vậy Trên truyền núi Vương Túc Cảnh nhìn tới trận mắt há mồm Thầm nghĩ Vị tiểu bằng hữu này ở đâu ra mà lợi hại quá vậy bên dưới bãi cỏ Tiểu đình hiển nhiên không ngờ Tới con chó tiểu hoàng Con chó đại hoàng lại thiếu cốt khí đến vậy Xích nữa thì tới lệch cả mũi Mắt thấy cô bé tỏ ra đắc ý xoay người tiếp tục đuổi mình thì quyết định không chạy nữa chống lạnh nói Tề Tiểu Huyên cô cứ đuổi theo tôi làm gì đây cô bé bị gọi là Tề Tiểu Huyên lúc này mới chạy bên cạnh Tiểu Đình về mặt vẫn còn tỏ ra vẻ sợ hãi kéo một tay áo Tiểu Đình lén lén liếc nhìn phía sau một cái rồi mới nói Tiểu Đình ca ca em em sợ ma Tiểu Đình phì cười xu tay nói không sao không sao ca qua dọ em thôi thành phần môn chúng ta lấy đâu ra ma Cho dù có thì cũng mấy vị sư thuốc quá bá nơi này... Cả nơi kia giải quyết hết rồi từ lâu rồi. Có điều Tiểu Huyền trông vẫn còn rất căng thẳng... Đứng tựa sát vào tiểu đình bên bãi cỏ... Không ngừng ráo sát nhìn xung quanh... Đồng thời nói nhỏ... Tiểu đình ca ca... Chúng ta đi thôi... Ra ngoài chơi lâu rồi... Mẹ không chừng sẽ lo lắng đấy. Tiểu đình khí khỉnh bực dọc đáp... Sợ thì bảo là sợ... Còn nói là mẹ em lo lắng cái gì chứ? Tiểu Huyền bị nó nói một câu như vậy... Không biết có phải là do trong lòng ấm mức hay không. Mà trên khuôn mặt trắng nón, xinh xắn, cái miệng đầm béo xẹo, tựa như khóc khóc đến nơi. Tiểu đính trong bộ dạng của cô bé, tự hồ cũng đau đầu, suốt ruột nói. Được rồi, được rồi, chúng ta về thôi, em đừng khóc nữa. Nói đoạn, lóng ngóng đưa một bàn tay ra, không biết đã xoa hay nắn trên khuôn mặt nhỏ nhỏ, trắng nón xinh đẹp đó, mấy cái, dường như muốn lau nước mắt cho cô bé vậy. Tiểu Huyên tức thì nhảy về sau một bước, phù phù má nhớ mày nói. Tay của ca ca bẩn chết đi được Không cho sờ vào mặt em Không sờ thì không sờ Em cho rằng ca ca thích sờ mặt em chắc Tiểu đỉnh hờ một tiếng Lắc đầu đi kéo tay Tiểu Huyền Sau đó đi ngược lên Thúy Bình Xem ra muốn rời khỏi nơi này Dưới ánh trăng Một cặp bé con thơ ngây Đáng yêu như tạc bằng ngọc Nắm tay sánh vai bước đi Biển cỏ tĩnh lặng Gió tối phớt qua lay động vạt áo hai đứa bé bay bay. Chó vàng thì sám nhàn nhã đi theo phía sau. Hai đứa nó không xa, từng lớp từng lớp có như hóa thành sóng nước rập dờn trong làn gió buổi tối, vô cùng mỹ lệ. Ánh sao lấp lánh như họa như thơ. Tiểu đỉnh Quốc đi mấy bước, đột nhiên nhìn thấy tạm thày cỏ, nơi trên núi phía trước có hai người đang đứng, nhìn kỹ, liền úy lên một tiếng, chạy bon bon lại cười hi hi nói: "Vương đại ca, sao đại ca lại tới nơi chỗ này thế?" Vương Tô Cảnh nhìn bộ dạng đáng yêu của tình yêu đình Trong lòng cũng cảm thấy quý mến Không nhịn được Dưa tay xoa xoa cái đầu tròn xoay của nó Cười đáp Đại ca theo tỉ tỉ của đại ca lên đây thuận tiện đi ngắm cảnh sắc của Thành Vân Sơn Tiêu đình quay đầu sang Nhìn, ồ lên một tiếng nói Thì ra đây là tỉ tỉ của đại ca Em nói rồi mà Trước đây hình như có gặp quá bất quá chưa nói chuyện nên chưa quen thôi Nếu không hôm đó em đã thông báo trực tiếp hậu đại ca rồi Vương Tô Cảnh cười nói Không sao Không phải đã tìm được rồi đấy thôi. Vương Tục Vũ đứng sau lưng Vương Tục Cảnh cũng bước tới, nhìn tiểu đỉnh sau đó hỏi Vương Tục Cảnh, giọng kinh ngạc. Tiểu đệ, sao tiểu đệ lại quen tiểu đỉnh? Quen ở dưới chân núi ạ. Vương Tục Cảnh đem đầu tiên câu chuyện kể đơn giản một lượt. Lúc này tiểu huyên ở bên cạnh cũng đi tới, khác với tiểu đỉnh. Nó lại quen với Vương Tục Vũ, cười hì đi đến bên cạnh Vương Tục Vũ nói Tiểu Vũ tì tì A tiểu huyên thật ngoan Tức thì nở nụ cười dạng rỡ Xem ra không những quen biết Tiểu Huyên Mà còn thực sự rất yêu thích cô bé này Nàng cúi người xuống hỏi Tiểu Huyên Tiểu Huyên Muộn thế này rồi sao em vẫn còn chơi ở đây Tiểu Huyên chỉ ngay về Tiểu Đình Đứng bên cạnh vương tụng ảnh đáp Là Tiểu Đình ca nói dẫn em đến Thúy Bình chơi Nhưng mà về sau Caca lại nói Lại đột nhiên nói có ma Em, em, em mới Nói từ đó cô bé vốn không sao Trần lại bị đau lòng Ở mức Xịt miệng ra, sắp khóc đến nơi. Vương Tiểu Vũ vội vàng kéo Tiểu Huyền lại, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng dịu dàng an ủi. Tiểu Huyền ngoan, không sao đâu, không sao đâu, đó là Tiểu Đình gạt em thôi, trên Thanh Vân Sơn trước giờ, không có ma đâu. Mắt của Tiểu Huyền đã ngân ngân nước, thút thít nói, thật, thật sao? Vương Tiểu Vũ liên tiếp gật đầu, mỉm cười thốt. Đương nhiên là thật rồi, thôi mà, Tiểu Huyền, đừng khóc nữa. Tiểu Đình ở bên lại bật cười, la lớn. Á, có ma, còn mà khóc nhè. Tiểu huyên không lý gì tới nó, đưa tay lau nước mắt. Vương tiểu vũ đứng dậy, nói với tiểu đỉnh, giọng vừa giận vừa buồn cười. Tiểu đỉnh, đệ sao lại chiêu chọc tiểu huyên như thế? Em có thấy con bé, bé hơn đệ cơ mà. Tiểu đỉnh lau bảo mấy câu, rồi đi tới đứng bên cạnh tiểu huyên, chăm chú nhìn nó nhưng không nói gì. Tiểu huyên cúi đầu, Anh ngờ đợi mãi cũng chẳng thấy tiểu đỉnh ca ca nói. Nó ngẩng đầu lên rồi hỏi với vẻ hiếu kỳ. Tiểu đỉnh ca ca, ca ca cứ nhìn em làm gì thế? Con mắt tiểu đỉnh đảo hai vòng Dường như nghĩ ra điều gì Đáp Tiểu huyên, hay là thế này Sáng mai ca ca lại dẫn em đi chữ khác chơi Ở đó chơi vui lắm, có... Nói được nửa chừng Đột nhiên hạ giọng ma lanh Nhìn vương tốc cảnh và vương tiêu vũ bên cạnh một cái Rồi đưa đầu, ghé sát tay tiểu huyên Nói khẽ mấy câu, cực kỳ thần bí Tiểu huyên nghe xong Trong bộ dạng lúc đầu thì ngẩn ra Sau đó thì sợ ra nhảy cẫng lên Khuôn mặt hoa nhỏ nhỏ thất sắc Lắp đầu liên tiếp lắp bắp nói Không được, không được, chỗ đó Không được nói Tiểu đình la lớn, ngắt lời nó Tiểu huyên lập tức bịt miệng lại Nhưng hai mắt vẫn nhìn tiểu đình Vẻ vô tội đáng thương Tiểu đình gãi gãi đầu nói Được rồi, em mai tính tiếp Ai, em gái thật là phiền phức mà Nói xong, nó quay đầu hô lên Vương đại ca, đại ca hiện tại ở chỗ nào Dành dõi em sẽ đến chỗ đại ca chơi Vương tu Cảnh nhìn hai đứa bé đầy thú vị Trong lòng cũng rất yêu quý chúng Nghe thấy thế liền đáp Đại ca trong thanh vân việt viện Dưới núi Ở đường Ất phòng chữ hỏa Sân 230 Tiểu đình ồ lên một tiếng Sau đó hiểu ra cười À đại ca đã thông qua kiểm tra Có thể tham gia hội thi thanh vân rồi Vương Tông Cảnh gật đầu mỉm cười đáp Không sai tiêu đình nghĩ một lát rồi nói Em cũng muốn đi Sau đó nhướng cặp mày bé xíu Chợt quay sang hỏi Tiểu Huyền Tiểu Huyền Hay là chúng ta cùng đi tham gia hội thi Thanh Vân gì Vương Tung Cảnh với Vương Tư Vũ cùng gần ra Tiểu Huyền còn chưa kịp phản ứng Một lúc sau cô bé mới hiểu ra Lập tức lắc đầu như dùng trống đáp Không ổn không ổn Bên đó có nhiều người lắm Với lại tiểu định ca ca ơi Chúng ta còn bé quá mà Tiểu Đỉnh khinh khỉnh, bực dọc nói Cái gì mà bé quá Trong phái các sư thúc sư bá kia Mỗi lần đều thấy ca ca Đều hớn hở gọi ca ca Chính là tuyệt thế kỳ tai Thiên phú dị bẩm đấy Không được, ca ca phải đi thi thử thêm Nói xong, liền dậm chân Xem ra đã quyết tâm rồi Lúc này, vương Thiên vũ đứng bên cạnh vương Tung cảnh Cũng không hiểu vì sao, lại bật cười Nhưng bịt mồm không nói Vương Tung cảnh đứng bên tỉ tỉ Là kẻ đầu tiên phát hiện ra tình trạng khác thường ấy nhỏ giọng hỏi Sao thế Vương Tư Vũ định nói lại thôi Vừa vặn tiểu đình phía trước cất tiếng nói lại Vương đại ca hôm nay bọn em đi trước đây Quay về em sẽ xin mẹ Để mẹ đồng ý cho em đi tham gia hội thi Thanh Vân nhé Vương Tu Cảnh đần ra một lúc Cười khổ mà lại chẳng biết nói thế nào cho phải Đành vẫy tay về phía tiểu đình Thuận miệng đáp Được rồi đại ca đợi em tới Tiểu đình cười cười kha kha, Kéo tay tiểu huyền đi lên phía trước của bình. tiểu huy. thiếu huy nhìn nó rồi cười hihi hi nói tiểu định ca ca em thấy mẹ của ca ca nhất định sẽ không cho ca ca đi đâu. tiểu định loạn chọn cả người nhưng không có tiếng phản bác chỉ mặt mày nhăn nhó đưa tay gãi đầu theo thói quen một lúc sau chợt nói không sao mai ca ca đi xin cha vậy. tiểu huyền chém môi nói dê vậy thì tác dụng gì em nghe mẹ em nói cha của ca ca rất vô dụng suốt ngày chuyện gì cũng nghe theo mẹ Kaka hết mẹ em bảo chồng trả ra sao cả Tiểu Đỉnh bật cười Trông bộ dạng như muốn nói em quá là thiếu hiểu biết rồi cười hề hề vẻ thần bí em thì biết gì Kaka không rõ sao mẹ của Kaka ngày thường tuy không thích nói chuyện nhưng trong lòng rất tôn trọng cha đấy Kaka ca ca cảm thấy mẹ thích cha còn hơn thích Kaka nữa à nói sao gì Kaka cũng chẳng biết nữa chỉ là ý như vậy thôi thực sự chỉ cần cha lên tiếng Là mẹ nhất định sẽ nghe theo Ồ, ca ca phải đi xin cha mới được Tiểu Huyền Nếu vậy thì Vậy thì em về nhà hỏi lại mẹ em Tiểu Đỉnh. Em hỏi mẹ em chuyện gì Tiểu Huyền Em nói mẹ rút cuộc Là thích cha em hay là thích em nhiều hơn Tiểu Đỉnh. Ba chấm Hai cánh tay bé xíu sắt nhau Vừa đi vừa nói xa dần Đứng trên nằm cỏ của Thúy Bình Vương Thị Vũ thu hồi ánh mắt Lại nhìn Vương Tâu Ảnh mỉm cười thốt Đệ vẫn không biết lai like lịch hai đứa nó phải không? Trong lòng hiếu kỳ của Vương Tung Cảnh Nổi lên lắc đầu nói Đệ quả thực vẫn chưa biết Cha mẹ hai đứa nó là người trong thanh vân môn sao? Vương Thị Vũ gật đầu đáp Phải Cô bé tên Tề Tiểu Huyên kia Cha mẹ chính là người quyền lực thứ hai trong thanh vân môn Mà tỷ vừa kể với đệ Tề hạo trưởng lão Tên của mẹ Tiểu Huyên là Điền Đinh Nhi Nghe nói năm xưa Cũng là xuất thân từ Chi mạch đại trúc phong của bản môn Là từ con gái duy nhất của thủ tọa Tiền nhiệm đại trúc phong Đến bất dịch tổ sư Một thần đạo hạnh cũng cực cao Nhưng môn vái khá có danh tiếng Vương Tông Cảnh xì một tiếng Nhìn không được lại nhìn cô bé xinh xắn kia thêm một lần Rồi quay đầu nói với Vương Tế Vũ Vậy con tiêu đình Cha mẹ nó là người thế nào Mặt Vương Tế Vũ hiện ra vẻ Kính ngưỡng sùng bái hạ giọng đáp này lịch của tình Lai địch của tiểu đệ cũng không nhỏ đâu Mà nó chính là lục tiết kỳ Trưởng lão xuất tần từ tiểu trúc phong của thanh vân môn Mà thì đã kể cho đệ nghe đấy Lục sư thúc Thanh danh hiển hách Không những đạo hạnh tinh thầm Danh vọng còn có thể sánh ngang với tề hạo trưởng lão Hơn nữa dung mạo như hoa Mấy chục năm nay đều được bên dưới Trong phái công nhận là thanh vân nhất Đại mỹ nhân Vương tương cảnh kinh hãi trong lòng Không ngờ gia thế của hai tiểu bằng hữu này lại lớn đến thế, có điều không hiểu vì sao khi nghe Vương tu Vũ nói về những đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong trường lão hội của một thành Vân Môn, trong đầu nó lại thoáng có một ý niệm cổ quái khôn tả. trong khoảnh khắc đó, nó đột nhiên nhớ là tới Lâm Kim Vũ. vì sao? vì sao vị Lâm Kim Vũ tiền bối đạo hạnh thần thông tuyệt đối siêu phàm, thoát tục đó lại không được xếp vào đã trong trường lão hội nhỉ? Vương Tô Cảnh lắc đầu, đè mình nghĩ khó tả đó hất văng ra khỏi não. Cho dù nguyên nhân sự tình rút cuộc ra sao, thì cũng không phải là chuyện của một tiểu nhân vật như đó để suy nghĩ. Nhưng dây lát sau, lòng nó được, vẫn có mấy phần hiếu kỳ, nhịn không được hỏi tiếp. À, vậy cha cười tiểu đình, chẳng lẽ cũng là một đại nhân vật trong thanh vân môn ư? Khuôn mặt mỉm cười của Vương thiên Vũ lần đầu tiên lộ ra vẻ bén lẽn và nghi hoặc, trầm mặt một lúc, nàng cười nói có vẻ hơi miễn cưỡng. Chuyện này thì cũng chỉ được nghe nói thôi, kỳ quái lắm. Lục siêu thúc là kỳ nữ xuất chúng nổi danh thiên hạ Nhưng cha của tiểu đỉnh Danh tiếng lại không chút nổi chút nào Thậm chí còn có rất ít người nhìn thấy ông ta Vương Tông Cảnh cảm thấy kỳ lạ ngạc nhiên hỏi Như vậy nghĩa là sao? Vương Tử Vũ chần chừ một lúc Tựa như đang đắn đò cầu cũ Một lúc sau mình nói nhỏ Nghe nói cha của tiểu đỉnh Hình như là một đầu bếp sống trên đại trúc phòng 这一生都只为你